Quang điểm 8 Con người rất kém về phân số Dỡ toán có thể dẫn đến chọn lựa tồi. Bạn cần biết Thời gian khuyến mãi đặc biệt. Bạn đang cố gắng xong việc mua sắm tại siêu thị càng nhanh càng tốt. Sắp rồi, chỉ cần chọn mua một bịch ngũ cốc điểm tâm nữa thôi. Nhưng bạn đang đứng trước hay chọn lựa giảm giá cho hai sản phẩm gần như giống nhau. Thời gian tặng thêm sản phẩm, mua và nhận được thêm 33% ngũ cốc miễn phí. Thời gian giảm giá, chúng tôi giảm đến 33% giá gốc. Không khác biệt mấy, đúng không? Nhưng tôi e là có sự khác biệt khá lớn đấy bạn ạ Hãy làm một phép tính và bạn sẽ thấy rằng, Lựa chọn giảm giá thứ hai tốt hơn nhiều. Bạn sẽ cần được tặng thêm 50% ngủ cốc mới tương xứng với 33% giảm giá. Một nhóm nghiên cứu từ các trường đại học Miami, Monestota và Texas A&M đã phát hiện ra sai lầm về tính toán học. Như vậy, trong nhiều cuộc thử nghiệm được thiết kế để kiểm tra khả năng so sánh khuyến mãi giảm giá của người tiêu dùng, nghiên cứu của họ Không những chỉ ra cho chúng ta rằng người tiêu dùng không có khả năng đánh giá giảm một cách hiệu quả mà còn chỉ ra sự thiên về khuyến mãi tặng thêm so với tiết kiệm nhờ giảm giá tương ứng. Trong một thử nghiệm được tiến hành tại một cửa hàng bán lẻ nhỏ ở một thành phố lớn, 73% mỹ phẩm dưỡng da tay được bán ra khi khuyến mãi bằng cách tặng thêm hơn là bán với giá sản phẩm tương ứng sau khi đã điều chỉnh với các nhân tố khác. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Các tác giả đưa ra giả thuyết rằng sai làm toán học đơn giản và củ rích này là khuynh hướng cố hữu của con người thể hiện sự không chú ý đến giá trị cơ sở. Điều này ủng hộ chính đề của giả thuyết được minh chứng bởi các bằng chứng cho thấy người tiêu dùng gặp khó khăn khi tính toán sự thay đổi thể hiện dưới dạng phần trăm bởi vì họ phải nỗ lực để liên kết sự thay đổi phần trăm với giá trị cơ sở. Chính vì tỷ lệ phần trăm được sử dụng rất phổ biến trong kinh doanh, tiếp thị và khuyến mãi, cần phải biết ảnh hưởng thực sự của điều này lên người tiêu dùng. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Nếu bạn muốn giảm giá một cách hiệu quả, hãy sử dụng quà tặng kèm hơn là giảm giá bán một gói hàng tặng kèm theo tương đương 50 giá trị của sản phẩm liên quan chắc chắn sẽ khuyến khích tiêu thụ sản phẩm hơn là giảm giá 1/3 nói tóm lại hình thức giảm giá nên càng đơn giản dễ hiểu càng tốt tuy vậy ngù ý của việc không chú ý đánh giá cơ sở không nhất thiết chỉ giới hạn ở lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị theo đề xuất của các tác giả chính sách công Một lĩnh vực trong vô số lĩnh vực khác cũng cần biết đến phát hiện này. Họ thừa nhận rằng, chính phủ có thể thúc đẩy việc sử dụng sản phẩm xanh nếu họ tuyên truyền cải thiện hiệu quả, sử dụng năng lượng hơn là giảm tiêu thụ năng lượng. Ví dụ, tăng 50% số dặm mỗi ca của một xe hơi so với việc giảm tương đương 33% nhiên liệu tiêu thụ. Một số cách nói về quan điểm này Tôi không thể giảm 5% cho anh chị Trên giàu giá của chúng tôi Như anh chị mong muốn Nhưng thay vào đó Chúng tôi có thể cung cấp 5 ngày tư vấn miễn phí Hãy làm phép tính kỹ lưỡng Giảm giá có thể không hiệu quả như mong đợi Đừng bao giờ giảm giá bằng cách đưa ra con số phần trăm Quan điểm chính Tại sao bản đối hỗ trợ đa dạng rất quan trọng do sự thành công? Nhìn lại sự nghiệp thành công của mình, những người thành đạt khẳng định rằng thành công mà họ có được là nhờ những hỗ trợ về tinh thần mà họ nhận được hơn là nhờ tư vấn hoặc đào tạo chuyên môn. Bạn cần biết Các nhà nghiên cứu từ Appalachian State University cũng như Đại học Boston và Boston College muốn xác định các nhân tố đặc biệt thực sự dẫn đến thành công xuất chúng trong nghề nghiệp. Lựa chọn bóng chày làm trường hợp để kiểm nghiệm. Một đội thể thao thường được xem có nhiều nét tương đồng với nhóm làm việc tại các tổ chức lớn, đặc biệt là về kích cỡ nhóm, mối quan hệ phân cấp. Và sự cân bằng giữa thành tích cá nhân và nhóm, các nhà nghiên cứu đã phân tích các phát biểu của 62 cầu thủ được đưa vào đại sảnh danh vọng. Thành công đỉnh cao bóng chày chuyên nghiệp từ năm 1956 đến năm 2005. Phân tích nội dung, các phát biểu khi nhận vinh dự của những cầu thủ mới được đưa vào đại sảnh danh vọng thể hiện rất rõ. 63% trường hợp cầu thủ mới được nhận vào nhấn mạnh vai trò hỗ trợ tinh thần từ bạn bè và gia đình là chìa khóa cho thành công nghề nghiệp của họ so với 73% đề cập đến huấn luyện hoặc trợ giúp chuyên môn là yếu tố chính mang lại thành tích cho họ. Khi xếp thứ tự ưu tiên các nhân tố tạo nên thành công nghề nghiệp thứ tự như sau theo mức độ quan trọng giảm dần gia đình, bạn bè Nơi theo hình mẫu của đồng nghiệp và huấn luyện Công trình nghiên cứu này cũng chỉ ra sự khác biệt Giữa cầu thủ bóng giày đặc biệt nổi bật Những người được tuyển từ vòng bầu chọn đầu tiên Vào đại sảnh nhân vọng Và các cầu thủ khác được tuyển vào đây Các vòng bỏ phiếu sau đó Sử dụng sự khác biệt này làm tiêu chí thành tích Những cầu thủ đặc biệt là những người đạt thành tích cao nhất Các nhà nghiên cứu nhận thấy các cầu thủ được tuyển ở vòng bầu chọn đầu tiên nhận được giúp đỡ và hỗ trợ từ nhiều người hơn và những người đó từ các cộng đồng đa dạng hơn, tức là ngoài cộng đồng bóng chày, và nhận được cả hỗ trợ chuyên môn, tức là huấn luyện, lẫn hỗ trợ tinh thần nhiều hơn, tức là bạn bè. Từ mạng lưới hỗ trợ của họ so với các cầu thủ được tuyển vào, ở các đợt bỏ phiếu sau. Nghiên cứu này ủng hộ cho các nghiên cứu khác cũng chứng minh sức mạnh của mạng lưới xã hội vững chắc đối với sức khỏe. Ví dụ, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong tình huống căng thẳng, máu và nhịp tim tăng ít khi người đó có người thân bên cạnh. Một nghiên cứu năm 2010 phân tích dữ liệu từ 148 nghiên cứu, hơn 300.000 người trên khắp thế giới Cho thấy những người có quan hệ xã hội nghèo nàng, ví dụ ít bạn, bình quân có khả năng chết trong vòng 7,5 năm tới kể từ sau cuộc nghiên cứu cao hơn 50% so với những người có quan hệ xã hội mạnh. Tại sao điều này lại quan trọng? Các tổ chức rất coi trọng việc phát triển nhân viên và đánh giá hiệu năng. Những điều này được xem xét như nhau trên cơ sở từng cá nhân. Sự phát triển cá nhân thường được xem là chuyện của bản thân cá nhân đó. Họ phải nỗ lực phát triển khả năng vốn có hoặc gặt hái kinh nghiệm trong lĩnh vực hoặc ngành nghề nhất định nào đó. Tương tự, đánh giá hiệu năng tập trung vào các thành tích cá nhân hoặc cư xử kém trong một khoảng thời gian nhất định. Liên kết rõ ràng giữa quan hệ xã hội rộng với sự nghiệp và thành công trong cuộc sống cho thấy cần có quan điểm đầy đủ hơn nhiều về hiệu năng và phát triển cá nhân. Có xét đến ảnh hưởng của những người thân cận với cá nhân đó, gia đình, bạn bè, quản lý công việc, quản lý sự nghiệp, cố vấn và đồng nghiệp của cá nhân đó là người như thế nào sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thành công nghề nghiệp của cá nhân đó. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Vận hành một hệ thống bản thân Trong tổ chức của bạn, bắt gặp những con người làm việc ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau và không thường xuyên tương tác với nhau về công việc. Hãy tìm một cố vấn nghề nghiệp làm việc ở một lĩnh vực hoặc chuyên môn khác với bạn. Quan điểm khác biệt của họ sẽ nhấc bạn ra khỏi những sự vụ hàng ngày và giúp bạn nhìn thấy một bức tranh toàn diện hơn. Hãy chân thành dành ưu tiên cho bạn bè và gia đình. Đừng chỉ nói suông. Họ không chỉ là chìa khóa cho hạnh phúc cá nhân mà còn là nhân tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho thành công nghề nghiệp của bạn nữa. Một số cách nói về quan điểm này. Anh ấy đang gặp một số vấn đề ở gia đình. Chúng ta cần hỗ trợ anh ấy trong khả năng của mình. Tôi không muốn dành hết thời gian của mình ở cơ quan. Tôi muốn dành thêm thời gian cho bạn bè và gia đình. Tôi thích có cố vấn sự nghiệp không biết gì về công việc của tôi. Quan điểm 10 Khi trực giác của bạn có thể đúng Nếu bạn sắp sửa làm theo trực giác của mình, tốt hơn hết, hãy tin tưởng vào cảm giác ban đầu của bạn. Bạn cần biết, các nhà nghiên cứu từ Đại học Columbia và Đại học Pittsburgh đã nghiên cứu mối quan hệ giữa việc tin tưởng vào cảm giác và khả năng dự đoán tương lai của một người. Với nghiên cứu này, họ đã phát hiện hệ người nào tin tưởng cao vào cảm giác của mình, thì người đó thường làm tốt hơn những ai ít tin vào cảm giác của mình khi phỏng đoán tương lai. Nói ngắn gọn là nếu bạn tự tin rằng có các dự đoán của bạn sẽ đúng, thì nhiều khả năng sẽ là như vậy. Tại sao quan điểm này lại quan trọng qua 8 cuộc nghiên cứu riêng biệt các nhà nghiên cứu đã yêu cầu hơn 1.200 người đưa ra các phỏng đoán về một vài việc như sau kết quả đề cử ứng viên tổng thống của Đảng dân chủ giữa Clinton và Obama vào năm 2008 thành công phòng vé của các bộ phim người chiến thắng chương trình Americandol biến động về chỉ sốdowtron Và thời tiết. Những người tham gia vào các nghiên cứu được kích thích về cảm xúc để đặt mình vào điều kiện hoặc là A. Tin tưởng cao vào cảm giác của mình, HTF hoặc B. Ít tin tưởng vào cảm giác của mình, LTF Những người này được yêu cầu nhớ lại các tình huống mà bạn tin tưởng vào cảm giác của mình để đưa ra phán đoán hoặc quyết định và làm vậy là đúng. Nhóm HTF đã được yêu cầu nhớ lại hai tình huống như vậy, khá dễ làm, và do đó được xem là mang lại mức độ tinh cậy cao vào cảm giác. Nhóm LTF được yêu cầu nhớ lại 10 tình huống, khó làm hơn, và do đó có khả năng dẫn đến mức độ tin cậy vào cảm giác giảm. Khi được yêu cầu đưa ra dự đoán về tương lai, sự khác biệt giữa hai nhóm là rất lớn. Khi những người này được yêu cầu đưa ra dự đoán về thời tiết ở khu vực địa phương của họ, 54% những người tham gia thuộc nhóm HTF đưa ra dự đoán đúng hơn gấp đôi so với tỷ lệ đoán đúng của người tham gia thuộc nhóm LTF 21%. Quan trọng hơn, khi được yêu cầu phỏng đoán về thời tiết ở các tiểu bang xa thì các dự đoán của họ đều kém chính xác. Điều này cho thấy người ta phải có kiến thức tốt về một chủ đề và tin tưởng cao vào cảm giác của bản thân để đưa ra dự báo tốt về tương lai. Những phát hiện như thế đã được lặp lại trong các nghiên cứu khác. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thiết rằng khám phá hấp dẫn này được mệnh danh là hiệu ứng cảm xúc tiên tri. Emotional Oracle Effect có thể được giải thích bằng việc người ta lắng sâu vào bộ nhớ có ý thức và vô thức của họ. Khi chúng ta có HTF, chúng ta được kích thích truy cập vào khoan đặc quyền chứa một lượng kiến thức mênh mông trong những ký ức mà chúng ta đã biết được qua thời gian. Bằng cách nhớ lại các thông tin này, chúng ta có thể sử dụng chính xác để đưa ra dự đoán tương lai một cách Hiểu biết. Tuy nhiên, khi chúng ta có LTF, chúng ta thiếu tự tin nội tại để chạm đến những hồi ức và nhìn vào quả cầu pha lê bối tương lai. Bài học quan trọng từ nghiên cứu này là, nếu bạn biết về một chủ đề nhất định, hãy thử đặt mình vào một tình huống HTF, chẳng hạn bằng cách nhớ lại việc gần đây nhất bạn đã dự đoán đúng, và sau đó làm cho dự báo của bạn Dựa trên kiến thức trước đây mà bạn nhớ lại Nhiều khả năng đó là một dự đoán khá chính xác Một số cách nói về quan điểm này Phần lớn những điều chúng ta đã biết Theo thời gian được lưu trữ sâu trong bộ nhớ Và nếu có thể truy cập chúng Chúng ta có thể sử dụng Để đưa ra dự báo hợp lý về tương lai Bạn tự tin bao nhiêu vào dự đoán của mình Bạn rất am hiểu lĩnh vực này Bạn chỉ cần tin vào bản năng và cảm giác của mình. Quan điểm 11 Bạn nghĩ mình giỏi đến mức nào? Hiệu ứng tốt hơn trung bình và hiệu ứng tệ hơn trung bình. Bạn cần biết. Nhiều nghiên cứu thống nhất ủng hộ quan điểm rằng con người có thiên kiến trong nhận thức Khi đánh giá quá cao khả năng và kỹ năng của mình Từ điểm số IQ cho đến cuộc sống lành mạnh Đến quan hệ tốt đẹp Ví dụ, trong cuộc khảo sát vào năm 2000 87% sinh viên thạc sĩ quản trị kinh doanh Của Đại học Stanford Đã xếp thành tích học tập của họ trên trung bình Một khả năng không thể xảy ra Khuyến hướng này trở nên rõ ràng nhất Đối với những người không có chuyên môn Hiệu ứng Donnie Kranger đặt tên theo các học giả khám phá ra hiệu ứng này. Lưu ý rằng, với một kỹ năng được đưa ra, những người có năng lực kém đặc biệt mắc lỗi vừa đánh giá quá cao mức độ kỹ năng của mình, vừa không đánh giá đúng kỹ năng của những người có năng lực hơn họ. Những nghiên cứu gần đây hơn đã bổ sung hiểu biết sâu cho các phát hiện này. Và có lẽ là Đối với những công việc kỹ năng thấp hoặc công việc lao động phổ thông như ủi quần áo, người ta càng có khuyến hướng đánh giá thấp năng lực của người khác so với những công việc kỹ năng cao như trò tung hứng, thì dường như người ta có khuyến hướng đánh giá thấp năng lực của bản thân, được gọi là hiệu ứng tệ hơn trung bình. Cần phải lưu ý rằng, cho đến hiện tại thì hầu hết các nghiên cứu liên quan đến khuynh hướng này đều được thực hiện ở Bắc Mỹ. Theo đó, một câu hỏi vẫn tồn tại lâu nay là liệu hiệu ứng tốt hơn trung bình và hiệu ứng tệ hơn trung bình có biến đổi theo nền văn hóa hay không? Một nghiên cứu so sánh Hoa Kỳ và Hồng Kông cho thấy có một vài khác biệt, nhưng khuyên hướng tốt hơn trung bình vẫn nổi trội đối với các cá nhân tham gia vào nghiên cứu ở cả hai quốc gia, vẫn cần thực hiện nhiều nghiên cứu nữa liên quan đến vấn đề thú vị này. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Việc phân bổ nguồn lực và nhiệm vụ một cách hợp lý là yêu cầu quan trọng đối với bất kỳ công ty thành công nào. Các nhà điều hành và quản lý cấp cao cần phân công nhiệm vụ trong tổ chức của mình một cách hợp lý. Nếu giao nhiệm vụ quá khó cho một thành viên trong nhóm thì bạn đánh liều với nguy cơ thất bại, nếu giao công việc quá thấp hèn thì bạn có nguy cơ Làm cho người lao động nản chí Hiệu ứng tốt hơn trung bình Giải thích cho những nhà quản lý Khoái kiểm soát Nhưng vô tích sự Họ không giao nhiệm vụ được Bởi vì họ tin rằng Không ai có đủ khả năng để làm Nhưng bản thân họ Cũng chẳng đủ năng lực để đảm đương Quan điểm này Sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Xác định rõ thiên kiến của mình cũng giống như các thiên kiến trong nhận thức có hại khác, bước đầu tiên để vượt qua là ý thức được khi nào thì các thiên kiến này xuất hiện. Trong công việc hàng ngày của bạn, bạn có đặt mình vào quy cơ thể hiện thiên kiến hoặc hành động theo thiên kiến không? Chẳng hạn, bạn có đưa thiên kiến của bạn vào khi tiến hành đánh giá hiệu năng không? Tôi làm điều này tốt hơn. Khi triển khai quy trình, việc này đâu có khó, hoặc khi tuyển dụng Họ không giỏi bằng tôi khi tôi ở vào giai đoạn nghề nghiệp như họ bây giờ. Xem xét lại việc phân công. Liệu bạn có thể chia sẻ trách nhiệm với nhóm làm việc của bạn một cách hợp lý hay không? Bạn đang thực hiện việc này như thế nào? Hãy cân nhắc việc lập danh sách tất cả nhiệm vụ bạn đang phụ trách. Ai đang làm các công việc này? Bạn hay những người khác? Và lý do chiến lược phân công của bạn là gì? Bạn có bột lộ thiên kiến trong quyết định của mình không? Đánh giá lại bột kỹ năng của bản thân. Hiệu ứng tệ hơn trung bình đặt ra những câu hỏi nghề nghiệp thú vị cho mỗi chúng ta. Liệu bạn có từng đánh giá thấp năng lực của mình trong khát vọng của bản thân không? Đôi khi bạn có nghĩ rằng có một số nghề hoặc công việc bạn sẽ không thể làm tốt không? Điều gì khiến bạn suy nghĩ như vậy? Có lẽ bạn đang đánh giá thấp kỹ năng của mình Trong lĩnh vực này, vì bạn chưa hiểu biết đủ vấn đề thực tế của những công việc liên quan. Một số cách nói về quan điểm này. Không phải ai cũng tốt hơn trung bình. Liệu tôi có đánh giá quá cao bản thân mình không? Tác động của việc này là gì? Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi không sở hữu bộ kỹ năng để làm dịch vụ tài chính. Nhưng có lẽ chỉ là vì tôi chưa hiểu biết đủ về lĩnh vực này. Quan điểm 12. Khí cảnh biến đổi trong các mối quan hệ làm việc tốt đẹp. Hiệu quả làm việc của các nhà lãnh đạo được quyết định bởi những tiêu chí thường xuyên biến đổi trong mối quan hệ lãnh đạo thành viên. Bạn cần biết. Rất nhiều nghiên cứu đã nhấn mạnh tác động của trao đổi giữa lãnh đạo và thành viên. Mối quan hệ giữa lãnh đạo và những người họ quản lý, được gọi là LMX, lên mức độ hài lòng tại nơi làm việc, sự đồng nhất về văn hóa Chẳng hạn, LMX tích cực có thể tạo ra sự chia sẻ các giá trị tương đồng giữa lãnh đạo và các thành viên và thi hành nhiệm vụ. Các học giả từ Michigan State University đã có bước tiến xa hơn trong phân tích của mình và đặt ra câu hỏi rằng các mối quan hệ này thay đổi như thế nào theo thời gian. Các học giả đã khảo sát mối quan hệ LMS ở một môi trường với 69 sinh viên thạc sĩ khoản trị kinh doanh là lãnh đạo của các nhóm từ 4 đến 5 sinh viên chưa tốt nghiệp, đua tài với nhau trong 8 tuần. Khảo sát này nhằm phản ảnh tính năng động của một nhóm làm việc có tổ chức. Nơi mà nhiều cá nhân có kinh nghiệm hơn, trung bình, các nhà lãnh đạo tham gia vào cuộc thử nghiệm này ở độ tuổi 28 và có 4 năm kinh nghiệm làm việc. Thường vụ trách những đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn, trong thử nghiệm này là những người có độ tuổi trung bình là 22 và ít có kinh nghiệm làm việc. Qua thử nghiệm, các nhà nghiên cứu có thể phân tích 330 cặp quan hệ lãnh đạo thành viên, mối quan hệ giữa một cá nhân với một cá nhân khác. Bởi vì có 330 thành viên trong nhóm. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Các phát hiện từ cuộc thử nghiệm rất đáng đọc như sau Qua 8 tuần, chất lượng của mối quan hệ lãnh đạo thành viên tiến triển theo thời gian. Vì vậy, nếu bạn bắt đầu một dự án hoặc một vai trò mới và lo lắng rằng mối quan hệ công việc hiện tại hơi nhiều, đừng quá lo lắng với thời gian bạn sẽ nhận thấy quan hệ tốt lên Vào giai đoạn đầu của mối quan hệ nhà lãnh đạo và các thành viên sử dụng các tiêu chí khác nhau để đánh giá chất lượng của LMS được xác định có chất lượng tích cực vì cả hai bên đều nhận ra tiềm năng của nhau và mô tả mối quan hệ đang rất hiệu quả Các lãnh đạo có khuyến hướng đánh giá dựa trên việc xem xét một thành viên biểu hiện sự quan tâm đến người khác như thế nào ngược lại các thành viên đánh giá người lãnh đạo căn cứ vào mức độ dễ chịu của họ về sau các lãnh đạo và thành viên sử dụng các tiêu chí khác nhau để đánh giá chất lượng lm nhưng lần này có sự hội tụ lớn hơn về tiêu chí về sau nữa hiệu năng là động lực lớn nhất thúc đẩy chất lượng của mối quan hệ quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc thế nào bất luận bạn là lãnh đạo thành viên của nhóm làm việc nghiên cứu này có những hàm mỹ quan trọng cho cách hành xử khi mong muốn tạo dựng mối quan hệ công việc tốt đẹp trước hết ấn tượng đầu tiên luôn quan trọng và những đánh giá ban đầu này thường không phải lúc nào cũng dựa trên các tiêu chí khách quan cụ thể trong trường hợp không có quá trình lịch sử chung hoặc các chỉ báo đáng tin cậy hiệu năng làm việc của một cá nhân thì việc đánh giá Hiệu quả của một mối quan hệ có thể trước hết dựa trên tương tác giữa các cá nhân với nhau. Các tương tác này có thể cho thấy mức độ thích chuyện trò hoặc hòa đồng ở một người, tính hướng ngoại, hoặc mức độ tin tưởng người khác hay sẵn sàng hợp tác, tính dễ chịu. Sau một thời gian, chất lượng mối quan hệ thường cải thiện và được căn cứ nhiều hơn vào việc chúng ta nhìn nhận hiệu năng công việc của người đó, đến mức nào. Điều này làm chúng ta yên tâm, bởi vì đánh giá con người trong một thế giới lý tưởng nên căn cứ vào năng lực chứ không phải sự tử tế của họ. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng và chúng ta cũng biết rằng mối quan hệ làm việc tốt thường mang lại sự hài lòng cho nhóm và kết quả tốt đẹp cho tổ chức. Hơn nữa chúng ta thường không thể có đủ thời gian trong một vai trò nào đó để thực sự thể hiện bản thân ở hiệu suất đỉnh cao. Vì vậy, nếu bạn muốn tạo ấn tượng tốt, bạn cần làm. Nếu là thành viên nhóm, hãy tỏ ra thân thiện và nói chuyện thật nhiều. Nếu là lãnh đạo nhóm, hãy tin tưởng các thành viên và thể hiện bản chất tốt của mình. Một số cách nói về quan điểm này Bạn hòa hợp với sếp mới của bạn đến mức nào? Bạn căn cứ vào điều gì để đánh giá về mối quan hệ? Tôi chỉ vừa bắt đầu và tôi muốn làm quen với mọi người trong một không khí thoải mái. Đừng đánh giá thấp ảnh hưởng của việc đơn giản là tỏ ra thân thiện với mọi người. Quan điểm 13 Lúc nào thì không nên nhận công tác ở nước ngoài. Nghiên cứu hành trình sự nghiệp của các giám đốc điều hành, CEO, cho thấy những người nhận công tác ở nước ngoài mất nhiều thời gian hơn để đạt đến vị trí cao nhất. Bạn cần biết. Các nhà nghiên cứu từ trường kinh doanh Duane và trường kinh doanh IE xem xét sự nghiệp của các giám đốc điều hành của 500 công ty lớn nhất ở châu Âu và ở Mỹ, khảo sát tỉ Mỹ ảnh hưởng của kinh nghiệm quốc tế, lên quá trình phát triển sự nghiệp của họ. Tính trung bình, các CEO được đề cử vào vị trí cao nhất sau 25 năm, kể từ khi họ bắt đầu sự nghiệp. Thế nhưng, với 32% các CEO có kinh nghiệm làm việc quốc tế, thời lượng trung bình từ lúc khởi nghiệp cho đến khi đạt đến chức giám đốc điều hành dài hơn 2 năm. Tại sao quan điểm này là quan trọng? Theo quan niệm bấy lâu nay, thì kinh nghiệm đa dạng là chìa khóa cho sự nghiệp thành công. Điều này có thể là rất đúng. Nghiên cứu không ám chỉ rằng kinh nghiệm quốc tế dẫn tới thành tích xấu hơn của CEO hoặc làm cho thời gian giữ chức vụ cao nhất ngắn lại. Tuy nhiên, vì thời gian là nhân tố quyết định mà mọi cá nhân có tham vọng đều rất coi trọng, thì rõ ràng việc nhận công tác xa trụ sở công ty trong nước sẽ cao dài số năm lên đến đỉnh cao sự nghiệp của bạn. Nghiên cứu này ủng hộ cho kết luận của nghiên cứu trước đó rằng một người càng ở gần trung tâm mạng lưới xã hội của công ty, thì sự thăng tiến nghề nghiệp của cá nhân đó càng nhanh. Thời gian thuận lợi nhất, theo quan điểm của Hamori và Kuyonku, để nhận công tác ở nước ngoài là ngay từ lúc bắt đầu sự nghiệp của bạn, có nghĩa là trong vòng 5 năm đầu tiên, và lý tưởng nhất là không nên kéo dài quá một năm. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Đối với tổ chức, hãy cải thiện cách bạn quản lý sự nghiệp của người lao động liên quan đến phân công công tác nước ngoài. Đảm bảo rằng trong lúc họ đi xa khỏi tổ chức nội địa, thì mối liên lạc thường xuyên vẫn được duy trì. Có một nhân sự chuyên quản lý sự nghiệp tại trụ sở công ty nội địa có thể giúp ích trong việc này. Đối với người lao động, ngoài việc suy nghĩ kỹ khi nào bạn nên chọn nhận phân công công tác ở nước ngoài, hãy nói rõ với sếp của bạn về lo lắng sẽ bị lãng quên. Nếu phải nhận công tác ở nước ngoài trong thời gian dài, hãy đảm bảo rằng bạn hài lòng với kế hoạch sự nghiệp dài hạn mà tổ chức dành cho bạn và trước khi bắt đầu thì nên chắc chắn rằng Bạn sẽ có một vị trí. Một số cách nói về quan điểm này. Bằng chứng nào đảm bảo rằng ông sẽ xem xét sự thăng tiến của tôi ở các chi nhánh nước ngoài giống như tại trụ sở công ty trong nước. Tôi không muốn nhận phân công công tác ở nước ngoài với thời gian dài hơn một năm. Tôi hiểu rằng có nguy cơ việc này sẽ làm chậm sự thăng tiến nghề nghiệp của tôi, nhưng tôi tin... Mình sẽ coi trọng kinh nghiệm làm việc ở một nền văn hóa khác hơn là leo lên nất thang sự nghiệp nhanh nhất có thể. Quan điểm 14 Ưu điểm của việc giúp đỡ lẫn nhau Người hay giúp đỡ người khác cũng là người làm việc có hiệu quả hơn. Bạn cần biết Francis Blink, Giáo sư chuyên ngành hành vi tổ chức thuộc Đại học Stanford muốn tìm hiểu tác động của giải đáp cho vấn đề nan giải lâu nay tại nơi làm việc. Ta có nên giúp đỡ hoặc xin giúp đỡ trong công việc hay không? Khi phân tích dữ liệu khảo sát hiệu suất và chất lượng trong các hình mẫu làm việc của hơn 160 kỹ sư tại một công ty viễn thông lớn của Mỹ, Flynn đã có một phát hiện bất ngờ. Nhân viên có thể đạt địa vị và năng suất làm việc cao hơn nếu họ tăng cường giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải âu lo về mức độ cân bằng của cho và nhận giúp đỡ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi những nhân viên thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau mới là những người có địa vị xã hội được củng cố. Điều này được xác định bằng câu trả lời cho những câu hỏi như Người này được tôn trọng ra sao trong công việc? Hay Người này có bao nhiêu ảnh hưởng đối với các quyết định trong công việc? Tuy nhiên, ngoài mong đợi là những nhân viên hay giúp đỡ lẫn nhau cũng là những người đạt hiệu quả công việc cao hơn. Xác định theo các tiêu chí như số công việc hoàn thành, số giờ làm việc, số sai sót đã phạm phải và tỷ lệ đáp ứng thời hạn công việc. Dẫu vậy, mối tương quan này lại có một sắc thái thú vị. Với những người hay giúp đỡ lẫn nhau, năng suất làm việc đạt đỉnh khi cán cân, cho, nhận, giúp đỡ... Hơi nghiêng một chút về phía cho Cho quá nhiều Sẽ khiến năng suất làm việc giảm Tại sao quan điểm này Là quan trọng Nhiều người hay bất rức Liệu có đúng hay không Khi xin giúp đỡ tại nơi làm việc Họ tin rằng chỉ mình tôi Chịu trách nhiệm với công việc của tôi Hay đáp lại các yêu cầu giúp đỡ Đó là chuyện của họ Không phải của tôi Nhưng nghiên cứu của Flynn cho thấy Giúp đỡ lẫn nhau càng nhiều thì bạn càng được tôn trọng và làm việc có hiệu quả. Một sự kết hợp rất hay. Bác bỏ giả thuyết về những phát hiện này rằng những người giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn là người làm việc tốt hơn đơn giản là vì họ có những bộ kỹ năng phát triển hơn. Giáo sư Blink còn điều chỉnh các phát hiện của ông theo các biến số như thâm niên, thời gian làm việc và học vấn. Việc tăng năng suất làm việc nhờ giúp đỡ lẫn nhau vẫn giữ nguyên ngay cả sau khi điều chỉnh. Linh xác định hai nguyên nhân khả dĩ. Thứ nhất, nhờ thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, các nhân viên trở nên có hiệu quả trong việc giúp đỡ lẫn nhau. Một vòng quay đạo đức được hình thành. Nhờ đó mà quá trình giúp đỡ lẫn nhau diễn ra nhanh chóng hơn và không làm mất thời gian làm việc của bản thân. Thứ hai, hình thành niềm tin giữa nhân viên biết học cách cùng nhau giải quyết những vấn đề lớn và khó khăn hơn. Khi các cá nhân ngay càng sẵn sàng làm nhóm để giúp đỡ lẫn nhau, thì dường như nhiều tay sẽ nhẹ việc. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Đừng ngại xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ sẽ không khiến bạn có vẻ ngu ngốc, mà trong thực tế có thể làm bạn tăng vị thế xã hội của bạn. Chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề của mình Nếu bạn hỏi đúng người Hãy sẵn lòng bớt chút thời gian của bạn Giúp đỡ người khác Có thể giúp bạn có cái nhìn sâu rộng Về những lĩnh vực khác Tại nơi làm việc Và qua đó giúp bạn tương tận hơn Về nơi bạn làm việc Càng hiểu rõ mọi việc diễn ra như thế nào Thì càng có nhiều khả năng Bạn biết nương nhờ cùng ai Khi đối mặt với những vấn đề Không thể tự mình giải quyết Cố gắng duy trì Một sự cân bằng thích hợp Giữa giúp đỡ và xin giúp đỡ Cho quá nhiều có thể làm giảm năng sức của bạn Xin quá nhiều có thể khiến người khác oán giận Hoặc có cảm giác bạn lúc nào cũng như một con sói đang kêu gào Hãy biết lựa chọn khi bạn giúp đỡ lẫn nhau một cách có chiến lược Dẫu vậy, hãy bảo đảm bạn thường xuyên cho và xin giúp đỡ Một số cách nói về quan điểm này Anh giúp em việc này một chút được không? Dĩ nhiên là rất sẵn sàng. Tôi rất muốn giúp, nhưng giờ thời hạn của tôi gắt quá. Nhưng tôi rất sẵn lòng giới thiệu người khác có thể giúp được anh. Quan điểm 15 Nghĩ phép Lưu ý khi tạm nghỉ việc Nghĩ phép có thể ảnh hưởng xấu đến triển vọng nghề nghiệp của bạn Bạn cần biết Michael G.D.S. và Karen Linnes theo dõi quá trình làm việc của gần 12.000 nhà quản lý tại một tập đoàn dịch vụ tài chính nhằm tìm hiểu tác động của việc nghỉ phép đối với nghề nghiệp Trong số các nhà quản lý được khảo sát trong 2 năm 523 người xin nghỉ phép Khoảng 90% số này là nữ, có thể là vì họ nghỉ sinh, với thời gian nghỉ trung bình từ 2 cho đến tối đa 18 tháng. Khi trở lại làm việc, tình hình lương bổng và thăng tiến của các nhà quản lý này được theo dõi tiếp trong 30 tháng. Điều chỉnh với các biến số như giới tính, tuổi tác, học vấn, thâm niên và thời gian giữ chức, các nhà nghiên cứu nhận thấy khả năng được thăng chức trong giai đoạn khảo sát của những người nghỉ phép thấp hơn 18% so với những người không nghỉ phép và thu nhập của họ cũng thấp hơn khoảng 8%. Tìm hiểu sâu hơn cho thấy, trong khi nghỉ phép vì lý do giới tính hoặc độ dài thời gian nghỉ không tạo nên khác biệt rõ ràng, thì tần số nghỉ phép lại có tác động đáng kể. Nghỉ phép càng nhiều, tác động tiêu cực đến triển vọng thăng tiến và lương bổng càng lớn. Tại sao quan điểm này lại quan trọng các nhà nghiên cứu đưa ra hai giả thuyết có thể giải thích tình thế bất lợi của người lao động có sử dụng nghị phép thứ nhất nó cho thấy sự thiếu cam kết với người sử dụng lao động và thứ hai nghỉ phép làm suy giảm các kỹ năng trong công việc của người lao động về điểm thứ nhất trong một nghiên cứu sau này của cùng nhóm nghiên cứu xem ra có bằng chứng rõ ràng 244% nhà quản lý nghị phép vì lý do gia đình đã bỏ việc sau khi quay lại làm việc so với tỷ lệ 17% bỏ việc của các nhà quản lý không nghỉ phép trong cùng thời gian liên quan đến điểm thứ hai nghiên cứu của Linh S và GDS chứng minh rằng các nhà quản lý quay lại làm việc sau khi nghỉ phép nhận được đánh giá hiệu suất làm việc thấp hơn so với những người không nghỉ phép tuy nhiên Khi so sánh những người lao động có mức hiệu suất làm việc tương tự, thì những người nghỉ phép vẫn có nhiều khả năng bị bỏ qua cơ hội thăng tiến hơn và mức lương thường thấp hơn so với những người không nghỉ phép. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Trong nhiều trường hợp, việc nghỉ phép nằm ngoài tầm kiểm soát của người lao động. 70% số trường hợp nghỉ phép được nghiên cứu đều vì lý do y tế. Do đó, có vẻ rất không công bằng khi người lao động gặp bất lợi vì đã nghỉ phép Một số điểm quan trọng cần lưu ý Người sử dụng lao động cần hiểu rõ tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với người lao động nghỉ phép Tất nhiên, có thể có một số trường hợp nghỉ phép quá nhiều bởi người lao động không gắn bó với công việc của họ hoặc có trường hợp nghỉ phép là không thể tránh khỏi như nghỉ thai sản Vấn đề là người sử dụng lao động không nên lấy việc nghỉ phép làm thước đo hiệu suất làm việc, thay vào đó cần căn cứ vào đánh giá công việc để biết hiệu suất làm việc thực tế chứ không phải số ngày đã nghỉ phép. Ngoài ra, người lao động cần nỗ lực hỗ trợ đào tạo lại cho những người nghỉ phép thời gian dài, nếu hiệu suất làm việc sụp giảm do nghỉ phép. Điều này không có nghĩa là ta cứ đứng yên và nhìn điều đó xảy ra. Thay vào đó, Các tổ chức cần chủ động triển khai các bước nhằm giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực nào của việc nghỉ phép đối với hiệu suất khi người lao động trở lại làm việc. Ở chiều ngược lại, người lao động cần cảnh giác với những nguy cơ khi nghỉ phép và đảm bảo phải chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng làm việc khi trở lại công sở. Một số cách nói về quan điểm này. Bạn không thể nói anh ấy không cam kết với chúng ta Chỉ vì anh ấy nghĩ phép, đánh giá anh ấy qua hiệu sức làm việc chứ không phải các yếu tố đầu vào. Tôi sợ nghĩ phép sẽ cản trở sự nghiệp của tôi, tôi cần đảm bảo đã chuẩn bị tốt khi quay lại làm việc. Về triển vọng nghề nghiệp sau này thì nghĩ phép chẳng phải là điều gì lý tưởng nhưng vẫn còn tốt hơn so với việc tạm nghỉ xã hơi một thời gian dài. Quan điểm 16 Ông thật là tài Sự tân bốc và ban giám đốc Tân bốc và lấy lòng là các kỹ thuật nếu thường bị coi khinh có sức ảnh hưởng lớn. Bạn cần biết Một cuộc khảo sát với 760 giám đốc bên ngoài thuộc 300 công ty dịch vụ và công nghiệp có quy mô lớn và được lựa chọn ngẫu nhiên của Mỹ được tiến hành để tìm hiểu điều gì ảnh hưởng đến thành công sự nghiệp trong phòng họp Ban Giám đốc điều hành. Trong cuộc khảo sát này, thành công trong sự nghiệp có nghĩa là một cá nhân nhận được nhiều đề cử của Ban Giám đốc điều hành. James Westphal và Al thuộc Đại học Michigan và Đại học Northwestern đặc biệt quan tâm đến ba đặc điểm hành vi thể hiện trong mạng lưới điều hành. Nói cách khác là hành vi của giám đốc đối với các giám đốc đồng nghiệp. Ba đặc điểm này bao gồm lấy lòng, nghĩa là thể hiện sự quý mến cá nhân, hành vi theo dõi và kiểm soát, tức là phê bình các đề xuất về quản lý trên ninh thần xây dựng, và tham mưu và cung cấp thông tin, tức là đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề chiến lược. Sau khi khảo sát, các nhà nghiên cứu đã giỏi theo sự nghiệp của những người tham gia Trong 2 năm tiếp theo, tập trung vào thời điểm người tham gia khảo sát được đề cử chức vụ giám đốc trong ban điều hành mà một giám đốc đồng nghiệp có chân trong hội đồng đề cử hoặc là CEO. Nghiên cứu cho thấy, trong số 760 người tham gia, 169 người nhận được ít nhất một đề cử làm giám đốc tại công ty, nơi mà một giám đốc đồng nghiệp là CEO hoặc là thành viên hội đồng đề cử. và Những giám đốc có hành vi theo dõi và kiểm soát ít có khả năng giành được một vị trí trong ban điều hành mà đồng nghiệp của mình đang tại vị những giám đốc có hành vi tham mưu và cung cấp thông tin có khả năng được đồng nghiệp đề cử cao hơn một chút những giám đốc có hành vi lấy lòng đồng nghiệp có cơ hội được đề cử tăng khoảng 70% phụ nữ hoặc người dân tộc thiểu số ít có khả năng được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc thuộc một ban điều hành nào khác. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Nghiên cứu này không chỉ nêu rõ sự bất công đáng lo ngại của quá trình lựa chọn giám đốc mà còn cho thấy sức mạnh của tân bốc. Những giám đốc này không có bất kỳ lời khuyên đặc biệt hữu ích nào cho các đồng nghiệp. Họ chỉ thể hiện các chiến thuật gây ảnh hưởng về mặt xã hội, phục vụ cho việc tăng sức hút cá nhân và gây thiện cảm đối với người khác. Có thể bạn cho rằng nếu lời su nịnh đó là chân thành thì cũng được. Hãy liên tưởng đến trường hợp người bán quần áo nói rằng bạn trông thật tuyệt vời, trong mọi bộ đồ mà bạn thử. Nhưng nghiên cứu của Đại học Hồng Kông cũng cho thấy sức mạnh của sự xu nịnh. Thậm chí, ngay cả khi người được tân bốc biết đó là lời khen thiếu chân thành của người đang nịnh nọt, đoán chừng là do một động cơ kính đáo nào đó vẫn là một kỹ thuật gây tác động đầy mạnh mẽ và hiệu quả. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Nếu bạn đang tham gia vào các quá trình lựa chọn giám đốc, hãy kiểm tra xem có bất kỳ mối liên hệ rõ ràng nào giữa các thành viên trong ủy ban đề cử và các ứng cử viên tiềm năng hay không. Hãy xem xét kỹ lý do đã đưa ra việc đề cử, liệu chúng có thực sự khách quan, Và dựa trên bằng chứng hay không? Nếu bạn là ủy viên hội đồng Hãy nỗ lực khắc phục mọi thành kiến về giới tính và dân tộc thiểu số Một giả thuyết của kết quả nghiên cứu cho rằng Xu nịnh là công cụ không thực sự mạnh với phụ nữ và dân tộc thiểu số Bởi hầu hết thành phần Ban giám đốc điều hành ở Hoa Kỳ Phần lớn là Nam giới da trắng Nên việc xu nịnh từ các cá nhân không thuộc nhóm dân số này không mãi mãi tác động đến tiêu chí của nhóm chi phối. Có thể vậy, nghĩa là đàn ông không phải da trắng, ít có tiếng nói trong các ban giám đốc. Hãy đảm bảo rằng các cuộc thảo luận và quyết định quan trọng diễn ra trong phòng họp ban giám đốc điều hành, nơi tất cả mọi người đều bình đẳng, hơn là trong bối cảnh xã hội, nơi phụ nữ hoặc dân tộc thiểu số chiếm phần ít. Tổng quát hơn, hãy nghĩ lại cách bạn tạo ảnh hưởng. Bạn thích cách nói chuyện thẳng thắn và đặt vấn đề hay là xu nịnh và tân bốc? Có khi nào bạn thấy lời khuyên của bạn bị cho ra rìa hay không? Có lẽ bạn có thể thêm một chút lấy lòng và một chút tân bốc vào thông điệp của mình để mọi người cảm mến bạn và lời khuyên của bạn nhiều hơn. Một số cách nói về quan điểm này. Một chút nịnh nọt sẽ giúp bạn thành công. Tân bốc có mang tính thao túng nhiều hơn so với các kỹ thuật gây ảnh hưởng khác hay không? Đừng mù quán bởi lời tân bốc của anh ta. Liệu điều anh ta nói có thực sự giá trị hay không?